luận là gia nhập vào thần hệ của người khác hay là chính mình tự truyền giáo sau khi có được thần chức đều sẽ luyện chế ra một mai long đầu thần giới dùng để hấp thu nguyện lực của các tín đồ mỗi một mai giới chỉ trên cơ bản không khác nhau mấy chỉ là hoa văn huy hiệu cùng tên điêu khắc bất đồng mà thôi hóa ra là vậy cảm ơn tế tự đại nhân âm thầm lấy ra cửu long thần giới bên trong không gian giới chỉ Sau khi không tìm được đồ án sư tử cùng tên Sở La Môn, Dương Lăng thở dài một hơi. Xác minh hắc Giáp Đại Hán không phải là cường giả đứng đầu của Sở La Môn. Vậy không cần phải lo lắng cùng Sở La Môn thần hệ cường đại bộc phát xung đột. Không cần phải lo lắng bị bọn họ phái ra tuyệt thế cường giả đổi giết. Tình huống lý tưởng nhất chính là hắc Giáp Đại Hán cùng toàn quân đã bị tiêu diệt hoàn toàn, vĩnh tuyệt hậu họa Tế tử Đại Nhân Giới chỉ này ngoài việc dùng để hấp thu nguyện lực của các tín đồ còn có tác dụng gì khác hay không? Thi Vu vương đối với tin tức về thần hệ cảm thấy hứng thú nhưng đối với chính cái giới chỉ này càng thêm hứng thú. Nếu 15 cái mai giới chỉ này có thể dùng để công kích hoặc phòng thủ vậy chẳng phải là đã kiếm được 15 kiện thần khí hay sao? Việc này, rốt cuộc là còn có tác dụng gì khác hay không? Ta cũng không rõ ràng lắm. Tinh linh đại tế tự lắc đầu, năm đó trên cổ tịch chỉ đơn giản giới thiệu qua một chút về thần hệ mà thôi, tình huống cụ thể nàng cũng không rõ ràng lắm. Dương lăng, giới chỉ này ngươi lưu lại toàn bộ đi, ta chỉ cần một viên lực lượng thuộc tính thần cách. Kiếm thần cười cười, không khách khí lấy đi một viên thần cách thuộc tính lực lượng. Hắn bây giờ đã tu luyện đến trung vị thần đỉnh, cái khác không nói. Nhưng thần cách có thuộc tính lực lượng lại vừa vặn rất cần thiết Ta chỉ cần một khỏa thần sinh mệnh thuộc tính thần cách Dương Lăng, những thứ khác ngươi nên nhanh chóng thu hồi lấy Thần ma mộ chàng rất nguy hiểm, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này Tinh linh đại tế tử đưa tay lấy đi thần cách có sinh mệnh thuộc tính Dặn dò Dương Lăng mang những khỏa thần cách còn lại thu hồi vào giới chỉ Chuẩn bị nhanh chóng rời đi Sau khi ma pháp trận thủ hộ bị đánh tan, tế đàn bên trong thần miếu tản mát ra mênh mông tử vong khí tức. Tùy thời có thể khiến cho đông đảo ác ma hoặc là thượng vị thần thú chú ý. Nếu không nhanh chóng rời đi, ai cũng không biết có thể phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Là đức lý cách tư, nhanh, lập tức tìm xem còn có bảo bối gì lưu lại nữa hay không. Dương Lăng trầm giọng hạ lệnh. Không để ý đến ánh mắt đỏ bừng của đám người thi vu vương cùng yêu cơ, Nhanh chóng thu hồi long đầu giới chỉ cùng ba khỏa thần cách còn lại. Chính như theo lời tinh linh đại tế tự nói, Thần ma mộ chàng khắp nơi nguy hiểm, Phải lập tức rời đi. Ngoài ra, Ba khỏa thần cách này tới cùng cho ai, Hắn cũng có chút nhức đầu. Đám người thi vu vương, Yêu cơ, Hắc Long Vương cùng Liệt Hỏa Tinh Linh Vương tất cả đều chỉ còn một bước nữa là tiến dai lên thần dai, nhìn cả đám ánh mắt tham lam, nước miếng chảy ròng ròng, nhất thời, hắn cũng khó lựa chọn. Di, đây là cái gì? Sau khi lật lật khôi giáp lưu lại của một thi hài lên, yêu cơ vô tình phát hiện một quyển thư tịch màu đen, do gia thú trương trương bạc bạc chế tác thành. Dương Lăng tiếp nhận rồi lật ra. Phát hiện toàn là chữ viết tay, nội dung bản ghi chép bao gồm đủ thứ, thoạt nhìn có điểm giống như một quyển bút ký hoặc là một quyển dô ký, nơi trang tiêu đề có những chữ viết tay to, A mộ tư đặc lãng, sở la môn, tử vong bút ký. Sau khi đã tử vong cả ngàn vạn năm, chủ nhân của bút ký sớm đã biến thành một bộ xương khô mục nát, song bút ký được chế tác hoàn mỹ lại vẫn được bảo tồn nguyên vẹn, tùy ý lật vài trang. Nhìn những ký tự kỳ lại trên một trang Dương Lăng nhíu mày Lập tức mang quyển tử vong bút ký này thu hồi lại Có lẽ Bút ký này có ghi chép lại nguyên nhân Vì sao đám người này tấn công xâm nhập vào thần miếu Có lẽ Có ghi chép rất nhiều bí mật không muốn người khác biết Giá trị không tầm thường Dương Lăng vừa mang bút ký thu hồi lại Từ nơi chân trời đột nhiên truyền đến một trận rít gào rung trời Thanh âm càng ngày càng rõ ràng Càng ngày càng gần, tựa hồ có ác ma hay thượng vị thần thú nào đó đang chạy lại đây. Dương Lăng, đi, đi mau, nếu không đi sẽ không kịp nữa. Thấy đám người thi vu vương cùng cự viên vương thủ hà của Dương Lăng chạy qua chạy lại, đem hết không gian giới chỉ, vật trang sức, thậm chí bị giáp trên người những kẻ chết nhất nhất lột xuống. Tựa hồ hận không thể đào xuống ba thước, tinh linh đại tế tự lắc đầu, dưới sự khẩn trương. Nàng vừa nói vừa cùng kiếm thần nhanh chóng rút lui, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi sơn cốc. Tiếng rít gào nơi phương xa càng ngày càng gần, nương theo đó là một trận năng lượng ba động mãnh liệt, vô luận là ác ma hay là thần thù, ít nhất cũng có thực lực thượng vị thần. Những hướng khác cũng truyền đến từng trận rít gào, nếu không đi sẽ không còn kịp nữa. Được rồi, đi, lập tức đi thôi. Thầy đã không còn kịp lục soát cẩn thận thần miếu. Lại nhìn tòa tế đàn thần bí, dương lăng cắn chặt răng, mặc niệm vô quyết thi triển nhiếp vật cấm chế mang cả tòa tế đàn thật lớn thu vào vu tháp không gian. Lập tức dẫn đám người thi vu vương cùng yêu cơ nhanh chóng đuổi kịp nhóm của tinh linh đại tế tự, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi sơn cốc, biến mất trong biển rừng mênh mông. Mọi người vừa mới rời đi, một đội thâm uyên ác ma tuần tra từ ngoài ngàn dặm nhanh chóng chạy tới. Sau khi cảm giác được tử vong năng lượng bàng bạc vọng lại từ tế đàn, bọn họ nhanh chóng chạy nhanh tới đây. Không nghĩ tới, chính vẫn chậm một bước. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com, chương 587, ma mút. Kỷ binh dưới sự chỉ huy của kiếm thần, tốc độ mọi người rất nhanh. Không lâu sau đã hiểu kinh vô hiểm quay về chú địa bên cạnh tiểu hồ. Dương Lăng Ta cùng Kiệt lạp Nhị Đức cần tĩnh tu vài ngày, trước khi chúng ta trở ra, ngươi tốt nhất không nên mạo hiểm đi quá xa." Nhìn Dương Lăng bên cạnh, Tinh Linh đại tế tự dặn dò vài câu, e sợ Dương Lăng không cẩn thận đi sâu vào chỗ sâu trong thần ma mộ chàng. "Tế tự đại nhân, yên tâm đi." Dương Lăng cười cười, tiếp theo nói, "Hy vọng qua vài ngày, hai người các ngươi có thể dung hợp thần cách tiến giai lên thượng vị thần." Như vậy chúng ta sẽ an toàn hơn. Thần cách của Thượng Vị Thần đỉnh làm sao có thể dễ dàng dung hợp như vậy? Kiếm Thần Kiệt Lạp Nhĩ Đức lắc đầu cười khổ, cho dù không để ý đến nguy hiểm trực tiếp nuốt Thần Cách vào, không có mấy trăm năm cũng không có khả năng dung hợp. Thậm chí, mấy ngàn năm, mấy vạn năm sau cũng chưa chắc đã có thể dung hợp. Đối với người thường mà nói, sau mấy trăm năm, Khi thể cũng hóa thành đất cát nhưng đối với thần giai cường giả mà nói, mấy trăm năm nháy mắt là qua. Bế quan tu luyện mấy ngàn năm, mấy vạn năm đều rất bình thường. Đừng nói mấy trăm năm, chỉ cần có thể trong một ngàn năm thuận lợi dung hợp thần cách bên trong thần miếu tiến giai lên thượng vị thần, thì kiếm thần đã rất thỏa mãn rồi. Vài vạn năm, Dương Lăng lắc lắc đầu, không chút do dự mang mặc tinh tinh tủy mà lôi mông đã cho mình ra. Nghe nói, mặc tinh tinh tủy này có khả năng gia tăng tốc độ dung hợp thần cách. Hai vị đại nhân dùng thử vài giọt xem. Mặc tinh tinh tủy, kiếm thần kiệt lạp nhị đức trước mắt sáng ngời, không nghĩ tới dương lăng không chút do dự mang vật chân quý như mặc tinh tinh tủy đưa ra. Tương truyền, ngay cả tại nơi xuất sản ra mặc tinh tinh tủy là tử vong chủ vị diện và hỗn loạn chủ vị diện, tinh tủy này cũng cực kỳ hiếm thấy. Ngàn vàng khó cầu một giọt Dương Lăng cảm ơn Sau khi cùng tinh linh đại tế tự liếc nhau một cái Kiếm thần kiệt lạp nhị đức cũng không khách khí tiếp nhận lấy bình tinh tùy từ tay Dương Lăng Sau khi uống vài giọt liền nhanh chóng mang thần cách lực lượng thuộc tính nuốt vào Lập tức hướng Dương Lăng cáo từ Xoay người tiến vào mộc ốc đóng cửa tĩnh tu Dương Lăng Tác phỉ á quả nhiên không lựa chọn sai Cám ơn Tinh linh đại tế tự cười cười, uống vào vài giọt tinh tủy rồi nuốt vào thần cách, trả bình tinh tủy lại cho Dương Lăng rồi nắm ma pháp trượng nhàn nhã rời đi. Lúc đầu sở dĩ nàng đối với Dương Lăng tôn trọng cũng như mạnh mẽ tương trợ chủ yếu là vì quan hệ giữa Dương Lăng cùng tinh linh nhất tộc. Nhưng bây giờ, cùng Dương Lăng tiếp xúc càng lâu, đối với hắn lại càng thưởng thức. Ai cũng đều nắm chắc thời gian dung hợp thần cách, xem ra... Chính mình cũng phải nắm chắc thời gian tu luyện. Dương lăng mang bình tinh tùy còn hơn phân nửa thu hồi lại. Không ngờ, vừa mới xoay người, lại phát hiện ra đám người thi vu vương cùng yêu cơ chẳng biết từ lúc nào tất cả đều đi tới phía sau. Đại nhân, cái kia, thi vu vương ra mặt so với tường thành còn dày hơn. Cười cười rồi nói tiếp, hay ngày nay ta phát hiện được quy lực huyền bí lớn hơn nữa của tử vong hào giác? nhưng thực lực không đủ không có biện pháp mang uy lực đó thi triển ra làm sao bây giờ đại nhân ta mệnh khổ a chính là nằm mơ ta cũng muốn làm một người đàn bà chính thức đại thân người thành toàn cho ta đi yêu cơ đau đớn đáng thương lắc lắc cái eo như thủy xà động thân đi ra đám người hắc long vương cùng cự viên vương cũng theo tiềm thức đi về phía trước vài bước mong đợi nhìn dương lăng Thần cách của thượng vị thần đỉnh A. Cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua. Ai cũng không nỡ dễ dàng bỏ qua. Thành toàn cho nàng. Giúp nàng trở thành một người đàn bà chính thức. Nhìn yêu cơ vô cùng xinh đẹp. Khóe mắt ngấn lệ. Dương lăng toát mồ hôi hột. Những lời này của yêu cơ thật sự quá mập mờ. Quá khiếm nhã May sao tuy ở đây có nhiều người. Nhưng tất cả mọi người đều biết nàng có ý tứ gì. Nếu không... Đổi là người xa lạ, vậy chẳng phải lại tưởng rằng yêu cơ này cùng các đại mỹ nữ khác tự đưa thân đến cửa dâng hiến cho mình sao? Đặc điểm lớn nhất của thần ma mộ chàng là cái gì? Dương lăng đảo mắt nhìn mọi người, dừng một chút rồi nói. Thần ma mộ chàng rất nguy hiểm, nhưng mọi người cũng thấy được. Nơi này cũng rất tuyệt vời, tràn ngập cơ hội. Kiếm vài khỏa thần cách của thượng vị thần đỉnh cũng không phải không được. Hôm nay chúng ta có thể kiếm 5 khoa, ngày mai chúng ta có thể kiếm được 100 khoa, thậm chí 1.000 khoa. Đến lúc đó, mọi người cần nhiều ít bao nhiêu đều không có vấn đề, hoàn toàn không cần phải gấp gáp trong nhất thời. Đối với mục đích của mọi người, Dương Lăng trong lòng rõ ràng hơn ai hết. Bất đắc dĩ, thần cách chỉ có mỗi ba khoa, trong nhất thời cũng không biết nên phân chia thế nào. Chẳng lẽ lại lấy chiến hồn đao mang thần cách bổ ra Chia đều làm hơn 10 phần Mỗi người một phần sao Đúng a Thần cách cũng chẳng phải là có ý nghĩa gì lớn Không ăn cũng chẳng chết đâu Mọi người đừng cãi nhau nữa Tắm rửa rồi đi ngủ thôi Hải Đức Lạp đã được tiện nghi lại còn tỏ ra thông minh Lời còn chưa dứt đã nhận được hàng loạt ánh mắt khinh thường Đúng a Thần cách cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn Hải Đức Lạp, người mang thần cách của ác ma ba nhĩ nhổ ra đây, để ở trong bụng lâu như vậy, thật là làm khó cho ngươi quá. Thi Vu Vương không chút hảo ý nhìn ngắm bụng của Hải Đức Lạp, tử hồ hận không thể dùng trùy thủ đào ra một cái động để lấy thần cách ra. Đúng a, Hải Đức Lạp, lại đây, để ta giúp ngươi nhổ thần cách ra. Không cần khai đao, một chút là tốt ngay, nhổ ra rồi ngươi sẽ thoải mái hơn. Yêu cơ với ánh mắt giết người gắt gao nhìn chằm chằm vào Hải Đức Lạp, hận không thể một ngụm mang cả nàng cùng thần cách nuốt vào. Dưới ánh mắt khinh bỉ của mọi người, rất nhanh, Hải Đức Lạp được tiện nghi lại còn tỏ ra thông minh đã phải bỏ chạy đi nơi khác. Tốt lắm, lực lượng thuộc tính thần cách ta sẽ lưu lại, phong thuộc tính thần cách đưa cho Tát Lạp, tử vong thuộc tính thần cách đưa cho La Đức Lý cách tư. Lần này ai không được thần cách thì lần sau sẽ được ưu tiên xem xét. Mắt thấy mọi người đều không muốn bỏ cuộc rời đi. Dương Lăng dứt khoát một đao chảm loạn ma. Yêu cơ tát lạp tu luyện chính là phong hệ pháp tắc. Phong thuộc tính thần cách cấp cho nàng là thích hợp nhất. Chỉ cần dung hợp thần cách là có thể tiến dai lên thần dai, có thể hóa hình. Chính thức trở thành một nữ nhân, miễn cho một người nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ như vậy cứ lúc ẩn lúc hiện trước mắt cả ngày. Tử vong thuộc tính thần cách cấp cho thi vu vư vương là thích hợp nhất. Làm một trợ thủ đắc lực bên mình, cũng đến lúc giúp hắn đề cao thực lực lên một bước. Về phần lực lượng thuộc tính thần cách, chính mình có thể nuốt vào. Trong khoảng thời gian này, không gian trói buộc vư thuật đã phát huy uy lực cường đại. Nhưng uy lực còn xa mới đủ, nếu có thể dung hợp lực lượng thuộc tính thần cách cùng lình ngộ sâu thêm một tầng về lực lượng pháp tắc, là có thể tiến một bước trong không gian trói buộc điệp ra thêm mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần trọng lực, tăng mạnh uy lực của không gian trói buộc lên. Đến lúc đó, đừng nói thượng vị thần bình thường, ngay cả ác ma thực lực thượng vị thần đỉnh khi bị lọt vào không gian trói buộc thì cũng không cách nào nhúc nhích. Biến thành bao cát cho mình tùy ý đánh. Sau khi phân phó thi vu vương và yêu cơ nuốt vài giọt tinh tủy. Nhanh chóng mang thần cách nuốt vào. Dương Lăng cũng nhanh chóng nuốt vào lực lượng thuộc tính thần cách. Sau khi trấn an mọi người bài câu liền phiêu nhiên rời đi. Ở trong phòng đóng cửa tĩnh tu. Ở phía sau. Đám người Hắc Long Vương cùng Cự viên Vương đều giải tán đi. Mặc dù có điểm thất vọng nhưng cũng không ai oán hận gì. Dù sao. Công lao của thi Vu vương ai có mắt cũng thấy được, Được cấp cho một viên thần cách là đương nhiên. Ngoại trừ yêu cơ, Cũng không có ai tu luyện phong hệ pháp tắc, Phong thuộc tính thần cách giao cho nàng cũng là bình thường. Ngoại trừ nuốt thần cách cùng lợi dụng thú linh tế đàn để hợp thành biến dị ma thù, Còn có biện pháp nào để nhanh chóng tăng chiến đấu lực của ma thú quân đoàn lên đây? Sau khi khoanh chân ngồi xuống, Dương Lăng vốn là muốn nhanh chóng tận dụng thời gian tu luyện vài ngày, nhưng nhớ đến long đầu giới chỉ bên trong không gian giới chỉ, liền cảm giác được một cổ áp lực trầm trọng, như thế nào cũng không thể tĩnh tâm lại. Thần ma mộ chàng thật sự quá nguy hiểm, không chỉ có ác ma đáng sợ cùng thượng vị thần thú cường đại, còn có cường giả đến từ các vị diện khác, không cẩn thận có thể chết không có chỗ chôn, phải tìm mọi biện pháp để nhanh chóng tăng lên thực lực, Nhưng thần cách ẩn chứa năng lượng càng mạnh, ẩn chứa pháp tắc càng thâm ảo, lại càng khó dung hợp. Trong thời gian ngắn, cũng không thể nhanh chóng tiến dai lên trung cấp hồn vu hoặc là làm sống lại kim bằng điều được. Cứ như vậy, phải nhanh chóng tăng mạnh năng lực tự bảo vệ, còn phải tại ma thú quân đoàn động não thêm. Có thể hay không dùng tây ngọa cử viên làm kỵ sĩ, dùng cử tượng làm tòa kỵ, tổ kiến nên một chi cử tượng kỵ binh. Nhớ đến thân thể cường tráng của cử viên cùng cử tượng to như xe tăng, dương lăng trong lòng vừa động, nghĩ tới một chủ ý để tăng mạnh lực công kích của ma thú đại quân. Cử viên cao bảy tám thước, cùng cử tượng cao hơn 10 thước. Lực công kích không phải chỉ là đơn giản như một cộng một nếu có thể chế tạo thêm vũ khí cùng khôi giáp chuyên dung, lực công kích cùng phòng ngự càng thêm tăng mạnh. Một đội cử tượng binh trang bị trọng hình khôi giáp, Tuyệt đối là sát thủ trên mặt đất Chúng mà toàn lực xông lên thì đừng nói là siêu giai ma thù Sợ rằng ngay cả thần giai ma thú bình thường cũng không phải là đối thủ Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi Nếu phối hợp thêm mật tập trận của tà nhãn binh đoàn Phi Long binh đoàn công kích trên không cùng ma pháp bộ đội liệt hỏa tinh linh công kích từ xa Chiến đấu lực của ma thú quân đoàn tuyệt đối tăng lên mấy bậc Cái khác không nói Dùng để tìm giết thần giai ma thú bên trong thần ma mộ chàng tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ cần thuần hóa hơn 10 đầu thần giai ma thú. Sơ bộ tổ kiến nên thần thú quân đoàn là có thể chính mình có được năng lực tự bảo vệ nhất định. Không cần cả ngày đều chờ đợi lo lắng. Nếu thuần hóa cả trăm đầu thần giai ma thú. Thì cho dù có gặp gỡ một chi ác ma chiến đội thì cũng có thể đánh một trận. Muốn tổ kiến nên một chi tinh duệ cử tượng kỵ binh. Thì việc chế tác nên vũ khí khôi giáp hoàn mỹ tự không thể thiếu. Trầm ngâm một lát, Dương Lăng lấy ra đại vu thai. Tại chung quanh bày ra tầng tầng cấm chế. Phân phó thi vu vương dẫn ma thú đại quân canh giữ bên ngoài. Sau đó phi thân lên ngồi xuống. chậm rãi niệm động chú ngữ khởi động truyền tống môn. Muốn thử quay về ma thú lĩnh. Giống như vu tháp không gian, ma thú lĩnh chính là một hậu phương vững chắc cho mình lưu lãng bên ngoài. cung cấp cuồn cuộn không ngừng ủng hộ, chỉ cần trở lại ma thú lĩnh là có thể chịu tập ngà luân đại sư cùng địa tinh trưởng lão nhanh chóng chế tạo nên khôi giáp cùng vũ khí chuyên môn. Ngoài ra, nếu có thể thuận lợi trở lại ma thú lĩnh, cũng có nghĩa là sau này mình có thể tùy thời tiến xuất thần ma mộ tràng, không cần phải chờ vị diện thông đạo mở ra ngàn năm một lần, ý nghĩa không phải tầm thường. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, mới.com Chương 588, thao khống bị diện dương lăng một bên niệm động chú ngữ, một bên vận động hồn tinh trong đầu, kiệt lực cảm giác linh hồn ấn ký ở bên trong thủy tinh khô lâu. Trong minh minh, thần thức cường đại phảng phất như tiến vào một cái không gian đặc thù. Sau khi xuyên qua một mảnh hải dương vô tận, mơ hồ tìm được một tia linh hồn ba động quen thuộc, ông vừa tìm được linh hồn ba động quen thuộc truyền tống môn đã hóa thành thủ trạc bắt đầu nhẹ nhàng rung động phát ra những tiếng ông ông như một cái động không đáy hấp thu lấy vô lực cùng tinh thần lực trong cơ thể dương lăng căn cứ theo trí nhớ của pháp lão vương truyền tống môn không chỉ có thể tiến hành truyền tống mà còn là một kiện thần khí có uy lực rất lớn đáng tiếc cho đến giờ dương lăng cũng không có phát hiện ra thêm diệu dụng gì Chỉ biết là nếu muốn truyền tống đến một địa phương xa xôi, thì trước tiên phải lưu lại một linh hồn ấn ký cường liệt. Khoảng cách truyền tống càng xa, tiêu hao vưu lực cùng tinh thần lực càng lớn. Bất quá, mặc dù đã chuẩn bị tốt, biết từ thần ma mộ chàng truyền tống đến ma thú lĩnh cần rất nhiều vưu lực cùng tinh thần lực nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới lại nhiều đáng sợ đến thế. Trong trước mắt, vũ lực cùng tinh thần lực trong cơ thể 10 thì tiêu hao hết 8. So với sử dụng chiến hồn đau còn tiêu hao nhiều hơn. Không tốt. Dương lăng nhanh chóng nút vào một nắm ma thú huyết châu. Dùng tốc độ nhanh nhất bổ sung vũ lực cùng tinh thần lực tiêu hao. Một nắm, hai nắm, cơ hồ sắp nút sạch hết ma thú huyết châu mà thi vưu vương đã luyện chế trong hai ngày thì thủ trạc rốt cuộc cũng ngâm khẽ một tiếng. Theo một đảo bạch quang chợt lẻ. nơi không trung xuất hiện một cửa vào của truyền tống môn sau khi nuốt trứng nắm ma thú huyết châu cuối cùng dương lăng không chút do dự bước vào truyền tống môn trong nháy mắt đã biến mất không còn bóng dáng tăm hơi truyền tống môn đang phát ra ngân quang lập lòe cũng theo đó tan thành mây khói vừa bước vào truyền tống môn dương lăng có cảm giác cả người như cối say gió nhanh chóng xoay tròn đầu óc đột nhiên choáng váng ý thức theo đó cũng bắt đầu hoảng hốt Vũ lực cùng tinh thần lực còn sót lại trong cơ thể rất nhanh tiêu biến. Chẳng biết đã qua bao lâu, có lẽ là trăm ngàn năm, có lẽ chỉ là ngắn ngủi trong trước mắt. Rốt cuộc, ba, một tiếng rơi xuống đất. Ma thú nghiễm chàng mở to mắt nhìn thủy tinh khô lâu cách đó không xa. Dương lăng mừng rỡ, lắc lắc cái đầu đang còn choáng váng rồi kiệt lực đứng lên. Mặc dù vũ lực cùng tinh thần lực trong cơ thể gần như khô kiệt, Nhưng rốt cuộc cũng thuận lợi về tới ma thú lĩnh. Tốt, thật sự là quá tốt. Rốt cuộc đã thành công. Sau khi nuốt vào vài giọt sinh mệnh nước suối bổ sung vô lực cùng tinh thần lực đã khô kiệt. Dương Lăng triệu xuất một con phi long, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Duy Sâm Thành. Nhanh chóng tìm được tên thị vệ Áo Lan Đa đang ngủ gà ngủ gật dưới một gốc đại thụ Áo Lan Đa, nhanh, lập tức mời cổ đức. Ngà Luân Đại Sư cùng những người thuộc nội môn vu môn đến mật thất nghị sự, nhớ kỹ, nhất định phải bí mật mà làm, đừng để cho người khác biết ta đã quay lại. Khả năng dùng truyền tống môn tự do tiến xuất thần ma mộ chàng không phải chuyện đùa, Dương Lăng không hy vọng bí mật này bị tiết lộ ra ngoài, để tránh gây nên những ngoát ngoéo không cần thiết. Đại nhân, Áo Lan Đa không thể tin được rủi rủi mắt, trong nhất thời còn tưởng rằng mình gặp ảo giác. Đến khi hung hăng béo lên đùi một phát mới xác nhận là Dương Lăng đã bí mật từ thần ma mộ chàng trở về ma thú lĩnh, khiếp sợ lĩnh mệnh chạy đi. Có khả năng tự do tiến xuất thần ma mộ chàng, đây chính là thần thông lớn đến mức nào. Giờ khắc này, trong mắt Áo Lan Đa, thực lực Dương Lăng càng thêm thâm sâu khó lường. Áo Lan Đa tốc độ rất nhanh, nhanh chóng mang đám người cổ đức cùng ngả luân đại sư đến mật thất nghị sự. mặc dù trên đường đi đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng sau khi nhìn thấy dương lăng mọi người vẫn khiếp sợ không thôi thông đạo nơi bắc bộ băng xuyên phải sau nửa năm mới mở ra không nghĩ tới dương lăng có thể thần không hay quỷ không biết quay lại dương đại ca vinh không có việc gì chứ nhìn dương lăng sắc mặt tái nhợt tựa hộ uể oải không chịu nổi tác phỉ áo yêu thương đi qua bóp vai cho hắn Viu Na cũng nhanh chóng đưa lên một chén trà nóng. Vì tận lực tránh những phiền toái không cần thiết, Dương Lăng không có gọi người hầu đến. Không có việc gì, ngủ một giấc là sẽ tốt thôi. Thừa dịp mọi người không để ý, Dương Lăng đưa tay niết nhẹ một cái trên đồn bộ co giãn của tác phỉ A khiến nàng mắc cỡ đỏ bừng mặt. Không ai rõ hơn nàng cùng Viu Ý tứ chính thức của việc Dương Lăng phải ngủ một giấc là gì? Đại nhân... Trong khoảng thời gian này, dưới sự công kích của tướng quân A Tư Na -ma, những thế lực còn sót lại của giáo đình đã bị hủy diệt hoàn toàn. Cả thế cục ở thần thánh đồng minh đã không còn ổn định, các công quốc cùng lãnh địa cũng đã bắt đầu chiều cống, tiếp nhận sự thống trị của ma thú lĩnh chúng ta. Cổ Đức cầm một quyển sổ giày đưa đến trước mặt Dương Lăng, tiếp theo nói. Đây là sổ thống kê của chúng ta về tài sản mà giáo đình lưu lại cộng thêm cống nạp của các nước. Trong thời gian ngắn, chúng ta đã thu được rất nhiều tư nguyên cùng vật tư. Tốt, rất tốt, lập tức thu thập cực phẩm thủy tinh cùng cao dai ma thú tinh hạch. Càng nhiều càng tốt, phải hoàn thành trong một ngày. Nhớ đến thú linh tế đàn bên trong vu tháp không gian, dương lăng nhanh chóng hạ lệnh. Nhanh chóng tập trung tất cả cực phẩm tinh thạch cùng cao dai ma thú linh hạch lại, chuẩn bị sẵn sàng cho lần thăng cấp tiếp theo của tế đàn. Sau khi dừng một chút, tiếp theo nói, mặt khác, chuẩn bị tài liệu cùng nhân thủ để tô kiến một tòa đại hình binh công tràng, càng nhanh càng tốt. Đại nhân, ý người là, cổ đức cùng ngà luân đại sư phụ trách binh công tràng liếc nhìn nhau, trong nhất thời cũng không rõ ràng mục đích chính thức của Dương Lăng. Hôm nay... Ở chỗ này đều là những hạch tâm thành viên của nội môn vu môn chúng ta, có một bí mật cũng đã đến lúc nên nói cho các ngươi. Nhìn cổ đức cùng ngà luân đại sư đang nghi hoặc, dương lăng trầm ngâm chốc lát, tiếp theo nói, ngoại trừ ma thú lĩnh, ta còn khống chế một cái vị diện khác gọi là vu tháp không gian, nơi đó có khôn cùng rừng rậm cùng thảo nguyên, có vô tận sa mạc cùng biển rộng, có vô tận tư nguyên cùng dân cư khổng lồ... Nơi đó mới chính là đại bản doanh chính thức của Vu Môn, cũng là gia viên của mọi người chúng ta. Vô luận là cổ đức hay là Ngà Luân Đại Sư, tất cả đều trung thành tận tụy, không có khả năng cũng như không có lý do phản bội. Theo quy mô của Vu Tháp không gian càng lúc càng lớn, cần càng nhiều nhân lực cùng vật lực hỗ trợ, cho nên sau một phen suy xét, Dương Lăng quyết định không giấu giếm những trợ thủ đắc lực như cổ đức cùng Ngà Luân Đại Sư nữa. khống chế một cái vật chất vị diện. Ngoại trừ hai người tác phỉ á cùng Biona, đám người cổ đức cùng Ngà Luân Đại sư không biết gì cả người chấn động. Mặc dù biết thực lực Dương Lăng Thâm bất khả chắc, biết hắn đến từ một đại gia tộc thần bí cường đại ở dị vị diện, nhưng ai cũng không nghĩ tới hắn cũng đang khống chế một cái vị diện. Khống chế một cái vật chất vị diện a, chính là đại thần thông mà vị diện thủ hộ giả trong truyền thuyết mới có, như thế nào có thể Mọi người nghi hoặc lắc đầu, không phải là bọn hắn không tin lời Dương Lăng, mà là sự thật này thật sự quá bất ngờ. Ngay cả chủ thần trong truyền thuyết cũng không nhất định có khả năng khống chế một cái vị diện. Dương Lăng mới vừa tiến dai lên chung vị thần, như thế nào có thể khống chế một cái vị diện độc lập. Đi thôi, cho các ngươi xem cái gì mới là gia viên chính thức. Dương Lăng cười cười, phất tay mang tất cả mọi người chuyển vào vu tháp không gian. gọi đến mấy con hắc long khổng lồ để chở bọn họ bay tới bay lui trong không trung tận tình tham quan vu tháp không gian rộng lớn hô hắc long tốc độ rất nhanh dưới sự chỉ huy của dương lăng bay qua một mảnh nguyên thủy xâm lâm trải dài ngàn dặm lướt qua một tòa núi non liên miên chập trùng băng qua một mảnh đại thảo nguyên rộng lớn bay xẹt qua trên đầu bầy ma thú hung mãnh trời ạ phiến xâm lâm này so với đặc lạp tư xâm tâm còn muốn to hơn Ngươi xem, bên kia còn có một tòa thành trấn quy mô so với duy sâm trấn còn to hơn. Nhìn hết thảy những điều trước mắt, đám người cổ đức cùng ngà luân đại sư từ khiếp sợ lúc ban đầu chuyển sang hoàn toàn rung động. Mãi đến khi hắc Long đáp xuống nơi phụ cận vu tháp, bọn họ vẫn còn chưa khôi phục tinh thần lại. Mỗi một người đều vì thực lực che giấu của Dương Lăng mà rung động thật sâu. Giờ khắc này... Bọn họ hiểu được lúc trước lựa chọn đi theo Dương Lăng là sáng suốt đến cửa nào. Người có thể tu luyện lên thần giai rất ít, có khả năng nắm trong tay một cái vị diện càng hiếm hơn. Đừng nói Thái Luân Đại Lục, ngay cả tại các đại vị diện cũng cực kỳ hiếm thấy. Dương Lăng tuổi còn trẻ, mới là thực lực chung vị thần đã khống chế một cái vật chất không gian khổng lồ như vậy. Không thể tưởng tượng khi hắn có một ngày tu luyện lên thượng vị thần đình, thậm chí chủ thần. thì sẽ có thực lực cường đại đến cửa nào?" Ngà Luân đại sư, có thấy đám cự tượng có thực lực siêu giai ma thú cùng cự viên ở xa xa kia không? Dương Lăng dừng một chút, chậm rãi nói, "Sắp tới, chúng ta sẽ dùng cự viên này cùng cự tượng kiến tạo nên một chi cự tượng kỵ binh cường đại, sẽ cần đến vũ khí cùng khôi giáp, việc đó do ngươi phụ trách, vì lợi ích tương lai của ma thú quân đoàn." Phải kiến tạo nên một tòa binh công tràng khổng lồ bên trong vu tháp không gian này, tốc độ càng nhanh càng tốt. Trọng kỵ binh do siêu giai ma thú tổ thành, nhìn đám cự viên cao 8 thước cùng cự tượng cao hơn 10 thước xa xa, mọi người hít vào một ngụm lãnh khí. Một chi kỵ binh đáng sợ như vậy, đừng nói là đã trang bị trọng hình khôi giáp cùng vũ khí, cho dù là tay không ở trần sông lên phía trước, là đã có thể mang địch nhân ra mà giết chết. đừng nói thái luân đại lục sợ rằng ngay cả tại dị vị diện cường Giả như mây cũng không có ai có thể dễ dàng ngăn cản một chi trọng kỵ binh đáng sợ như vậy đại nhân cho ta ba tháng không chỉ cần một tháng là ta có thể chế tạo xong toàn bộ khôi giáp cùng vũ khí ảo tưởng một chút đến một đội cử tượng kỵ binh đằng đằng sát khí quét qua ngàn dặm ngà luân đại sư kích động không thôi tốt rất tốt bất quá Ngươi chỉ có một ngày để chuẩn bị, phải trong một ngày tập trung tất cả vật tư cùng nhân lực chuyển vào vu tháp không gian. Dương Lăng hài lòng gật gật đầu, phất tay mang mọi người xuất ra khỏi vu tháp không gian, trở lại phòng nghỉ sự nơi mật thất. Nếu không phải đang cầm trong tay một hòn đá nhỏ vừa nhặt được bên trong vu tháp không gian, cổ đức còn tưởng vừa rồi chỉ là giấc mộng, một giấc mộng không thể tin được. Mãi đến khi Ngà luân đại sư vỗ vai hán một cái thì mới hồi phục lại tinh thần, nhanh chóng hành động, dùng tốc độ nhanh nhất tập trung nhân thủ cùng vật tư cần thiết. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 589, phản đồ so sánh với bờ biển Hoàng Kim, thần thánh đồng minh vô luận là diện tích, dân cư hay là các loại tư nguyên, tất cả đều lớn hơn gấp 10 lần. Thậm chí cả trăm lần, dưới kế hoạch tổng thể cùng chỉ huy của cổ Đức, rất nhanh, vật tư với số lượng kinh người từ các nơi thông qua truyền tống trận cuồn cuộn không ngừng truyền về. Mỗi một công quốc, mỗi một tòa lãnh địa dưới quyền ma thú lĩnh đều cống nạp lên đặc sản cùng tư nguyên, cực phẩm tinh thạch, cao dai ma thú tinh hạch, thiết quáng thạch cực tốt, chỉ trong một ngày mà đã chất đóng lên như núi. Sau khi biết được ma thú lĩnh đang chiêu mộ rất nhiều thợ rèn lành nghề Rất nhiều người vừa nghe tin liền như sóng kéo đến Không tới một ngày Dương Lăng đã bổ sung rất nhiều vật tư vào vu tháp không gian Chuyển đại lượng thợ rèn vào Dưới sự chỉ huy của Ngà Luân Đại Sư Bắt đầu tại bên trong vu tháp không gian tu kiến một toàn đại hình binh công tràng Cứ như vậy Sau này vô luận là đi đến đâu Đều có thể tùy thời tùy chỗ chế tạo ra vũ khí cùng khôi giáp hoàn hảo cho ma thú đại quân Tiến một bước tăng lên chiến đấu lực của ma thú quân đoàn Sau khi cùng tác Phí Á và Na thoải mái ngủ một giấc Dương Lăng lợi dụng số ma thú máu huyết mà cổ Đức Thu được luyện chế ra đại lượng ma thú huyết châu Dùng tốc độ nhanh nhất bổ sung vu lực cùng tinh thần lực tiêu hao. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng lại thông qua truyền tống môn bí mật quay lại thần ma mộ chàng giống như lần trước mặc dù thuận lợi khởi động truyền tống môn quay lại thần ma mộ chàng nhưng cơ hồ trong nháy mắt vũ lực cùng tinh thần lực trong cơ thể đã tiêu hao sạch ngay cả cử động ngón tay cũng có điểm khó khăn may là trực tiếp truyền tống đến đại vu thai nếu là ở phụ cận hồ bạc thì càng thêm không xong so với một đêm bảy lần lang hoàn luy Cho dù vũ lực cùng tinh thần lực cường thịnh trở lại, cũng chịu không nổi cái kiểu đi qua đi lại này. Sau khi lắc lắc đầu cho đỡ choáng váng, dương lăng kiệt lực đứng lên, nuốt vào vài giọt sinh mệnh nước suối. truyền tống môn uy lực cường đại, có khả năng tự do tiến xuất thần ma mộ tràng, nhưng tiêu hao cũng thật sự quá lớn. Dưới trạng thái toàn thịnh đã chật vật như vậy. Nếu trong khi chiến đấu hao tổn đại lượng vũ lực cùng tinh thần lực thì càng không phải nói Muốn thông qua truyền tống môn trực tiếp thuấn di về ma thú lĩnh tị nạn Vào lúc này là không có thể Đừng nói là mệt chết khiếp Có thể khởi động truyền tống môn hay không đã là một vấn đề rất lớn Là đức lý cách tư ngươi dẫn ma thú đại quân đi săn ở khu vực phụ cận Tận dụng thời gian luyện chế ma thú huyết châu càng nhiều càng tốt Sau khi nghỉ ngơi Dương Lăng thu hồi đại vu thai, ra lệnh thi vu vương dẫn ma thú đại quân chủ động xuất kích. Vô luận là sử dụng chiến hồn đao hay là truyền tống môn, tất cả đều phải hao tổn rất nhiều vô lực cùng tinh thần lực, cho nên phải chuẩn bị đại lượng ma thú huyết châu. Sinh mệnh nước suối mặc dù tác dụng rất tốt, đáng tiếc, số lượng dù sao cũng có hạn, căn bản là không cách nào so sánh với ma thú huyết châu gần như vô tận. Rát rát rát, được, đại nhân cứ yên tâm. Thi vu vương rát rát cười to, lĩnh mệnh chạy đi. Sau khi thu được tử vong thuộc tính thần cách, việc tiến dai lên thần dai thi vu vương chỉ còn phải đợi vài ngày. Đến lúc đó, có thể chính thức phát huy uy lực của chủ thần khí tử vong hào rác. Chỉ cần nghĩ đến điểm đó, hắn hưng phấn không thôi. Khác với thi vu vương cùng yêu cơ được thần cách, Đám người Hắc Long Vương cùng cự viên vương mặc dù không thu được thần cách nhưng đối với tương lại tràn ngập hy vọng và chờ mong, đều sẵn sàng để xuất kích. Chính như lời Dương Lăng nói, đặc điểm lớn nhất của thần ma mộ chàng chính là thần giai ma thú cùng thần giai cường giả rất nhiều. Mặc dù rất nguy hiểm nhưng cũng tràn ngập cơ hội. Chỉ cần tìm giết được vài khỏa thần cách nữa, sẽ có cơ hội đến phiên mình. Đám người Hắc Long Vương cùng cự viên vương rít gào lên vài tiếng, thú tính đại phát, dưới sự thống lĩnh của thi vu vương nhanh chóng rời đi, không thể chờ đợi tìm kiếm vài đầu thần giai ma thú. Với thực lực của ma thú quân đoàn bây giờ, chỉ cần không gặp phải thần giai ma thú hoặc là vực sâu ác ma thực lực thượng vị thần đỉnh, cho dù không cách nào đánh bại đối phương, nhưng ít nhất cũng có thể tự bảo toàn. Tại phụ cận tiểu hồ hoạt động cũng rộng rãi chán. Vì thần cách, ma thú quân đoàn bảo phát ra bản năng thú tính điên cuồng. Mấy tên gia hỏa này nhìn ma thú quân đoàn nhanh chóng đi xa, Dương Lăng cười cười, xoay người đi vào mộc ốc. Mấy tên Hắc Long Vương cùng Cự Viên Vương sau khi thí huyết cuồng bạo, thú tính đại phát, rất có thể sẽ đấu đá lung tung. Bất quá, có Thi Vu Vương chỉ huy dàn xếp. hắn cũng không cần quan tâm nhiều lắm. lão biến thái thi vu vương này mặc dù da mặt còn dày hơn tường thành, nhưng từng là một gã thi vu vương cầm quân ngàn vạn, năng lực tổ chức cùng chỉ huy của hắn ai cũng thấy được. giống như kiếm thần kiệt lạp nhị đức tại một phòng tĩnh tu, thi vu vương chỉ huy ma thú quân đoàn hoạt động chung quanh tiểu hồ bạc, tiêu diệt rất nhiều ma thú. Đám kim sắc đấu vòng võ sĩ của ba lý ma nhĩ gia tộc cùng các tinh linh cũng lập tổ đội săn giết ma thú nơi phụ cận. Bất quá, hiệu suất so với ma thú quân đoàn còn kém rất xa. Không tới ba ngày, ma thú bên trong phương viên vài trăm giảm chung quanh tiểu hồ bạc đã bị giết sạch. Thi Vu vương thu được rất nhiều ma thú tinh hạch cũng luyện chế ra rất nhiều ma thú huyết châu. Tiếc nối duy nhất chính là không gặp được thần dai ma thú. đừng nói thượng vị thần thù ngay cả hạ vị thần thú cũng không có vì muốn sớm ngày tiến dai đám người hắc long vương cùng cự viên vương lần lượt mãnh liệt đề nghị đi xa xa mạo hiểm một phen hy vọng có thể sớm giết được thần giai ma thù nhưng mỗi một lần đều bị thi vu vương đè ép xuống nghiêm khắc hạn chế phạm vi hoạt động của ma thú quân đoàn thần cách của thượng vị thần thú rất mê người cho dù đã có một viên Thi Vu Vương vẫn hy vọng có thể nuốt thêm vài khỏa nữa, nhưng hắn cũng không có quên lời dặn dò của Dương Lăng, không có quên rằng đây là thần ma mộ tràng nguy cơ khắp nơi. Ải, vẫn không có tiến bộ gì rõ ràng. Xem ra lại gặp bình cảnh rồi. Sau khi liên tục tĩnh tu vài ngày cũng không có tiến bộ gì, Dương Lăng lắc đầu. Sau khi tiến giai lên trung cấp hồn vu. là có thể sơ bộ nắm giữ ký xảo sử dụng chiến hồn đao không đến nỗi mỗi lần chỉ có thể chém ra một đao chỉ cần có khả năng sử dụng tự nhiên cộng thêm không gian trói buộc chiến đấu lực tự nhiên có thể bạo tăng lên vài lần thậm chí vài chục lần đến lúc đó sợ rằng ngay cả thâm uyên ác ma thực lực thượng vị thần cũng không phải là đối thủ của mình không cần phải cả ngày lo lắng ưu phiền đáng tiếc sau vài ngày tĩnh tu Mặc dù đã hấp thu rất nhiều thiên địa linh khí cùng sinh mệnh năng lượng Nhưng vẫn chưa cảm giác được dấu hiệu đột phá Căn cứ theo giải thích nơi phương tiêm bi Sau khi tu luyện lên hồn vu, Muốn tiến thêm một bước đều cực kỳ khó khăn Cần phải hiểu sâu hơn nữa về linh hồn vu thuật Cũng như rất cần phải có đủ vô lực cùng linh hồn năng lượng khổng lồ Về vô lực, may mắn mà nói Sau khi hấp thu thiên địa linh khí cùng sinh mệnh năng lượng Là có thể thông qua vu đan tự động chuyển hóa thành vu lực Nhưng linh hồn năng lượng thì rất phiền toái Trừ phi giết đại lượng thần dai ma thú hoặc là ác ma Luyện hóa linh hồn năng lượng của bọn họ Nếu không, trong thời gian ngắn rất khó có thể hấp thu được đại lượng linh hồn năng lượng Nhưng săn giết một đám siêu dai ma thú thì không có gì khó khăn Săn giết một bầy thần dai ma thú cùng ác ma thì nói dễ vậy sao Cùng lúc đó Có tinh tùy tá trợ, mặc dù hấp thu được một bộ phận năng lượng của thần cách, nhưng muốn trong thời gian ngắn dung hợp cả thần cách cũng như lĩnh ngộ sâu thêm về lực lượng pháp tắc, hiển nhiên là không dễ dàng. Sau khi trong một thời gian ngắn không cách nào đột phá, Dương Lăng dứt khoát lấy ra quyển bút ký mà lần trước lấy được trong thần miếu, chậm rãi đọc nó. Những chữ viết trong bút ký rất khó đọc, rất nhiều chỗ quả thực không khác gì thiên thư rất khó để phân biệt. Nội dung của bản ghi chép bao gồm đủ chuyện, thoạt nhìn cực kỳ cố hết sức, có chỗ sơ lược, kể về những sự tình hôm ấy, có chỗ thì như một bản ghi chép kể lại một chuyện nào đó, thậm chí còn hung hăng phát tiết một phen, được viết khi trong lòng đang phẫn nộ, rất nhiều chỗ đều chỉ biểu đạt đến một cô nương tên là tiên đế lòng ái mộ cùng tư niệm, tiên đế thân ái, vừa rồi. Ta vừa đi trước một bước đoạt được một đóa tử kinh hoa ngàn tầng ở trên một vách đá, đã đặt vào trong bình ngọc để bảo tồn. Theo truyền thuyết, khi mang tử kinh hoa ngàn tầng này trên người, các cô nương xinh đẹp có thể vĩnh viễn thanh xuân trẻ mãi không già. Ta đếm thời gian từng ngày cho đến lúc được trở về gia tộc, hy vọng có thể sớm được mang đoá tử tinh hoa ngàn tầng này đeo lên người nàng, hôn nhẹ lên cổ nàng, hôn tiên đế của ta. Lật qua vài trang, Dương Lăng thấy có rất nhiều thư tình với những câu chữ thường thấy. Xách xách, xem ra, tên gia hỏa A mộ tư đặc sở Lam Môn này là một cao thủ tán gái không giống bình thường. Sau khi lắc đầu, Dương Lăng tùy tiện lật vài trang, xem lướt nhanh qua. Tiên đế thân ái, ngày hôm qua, ta bắt được một con độc long, một con độc long vừa ngu vừa thối. thiếu chút nữa đã bị cái miệng to lớn của nó cắn chết. Bất quá cuối cùng nó vẫn chết ở trong kiếm của ta. Sau vài ngày, rốt cuộc cũng thuận lời hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được một viên thần cách của độc long có thực lực thượng vị thần đình, tước đoạt đi thần chức của nó. Tiên đế, ngày hôm qua, trong nháy mắt chúng ta đã giết chết một chi ác ma chiến đội. Chỉ cần hoàn thành nhất kiện nhiệm vụ này là ta có thể về nhà. Vất quá, ta bây giờ vẫn còn một vấn đề nghĩ tới nghĩ lui cũng không có biện pháp quyết định. Sau khi gặp nàng, ta nên hôn má trái nàng trước, hay là má phải? Tiên đế, rất xin lỗi, chủ thần đột nhiên giáng xuống một đạo thần dụ, muốn chúng ta đi đến thần ma mộ chàng tìm giết tên phản đồ A Thái Tư Đặc, nhất định là muốn cướp lại. Đột nhiên Dương Lăng trong lúc vô ý thấy được một tin tức hữu dụng, Nhưng đáng ghét chính là chữ viết chỗ đó rất mơ hồ, giấy đã chuyển vàng. tựa hồ tên gia hỏa tên là A mộ tư đặc lúc ấy phi thường vội vàng. Hoặc là bút ký này đã chạm phải chất ăn mòn nào đó. Căn cứ theo nội dung bên trong bút ký, tên gia hỏa tên là A mộ tư đặc thực lực cường đại, phi thường cường đại. Trong mắt hắn, tựa hồ cái gì độc long hay ác ma chiến đội đều không chịu nổi một kích. Đáng tiếc. cuối cùng vẫn là toàn quân bị diệt chết trong tay hắc bảo lão nhân a thái tư đặc